Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con gái nhìn thấy chiếc thuyền con buộc ở sau phòng ngủ của Hồng Đoan trong đêm ông Lương vắng nhà. Mẫn vốn có khiếu ăn nói cho nên câu chuyện hết sức rành mạch, rõ ràng, không thiếu chi tiết nào. Bà ấn càng nghe càng thấy rùng mình vì không bao giờ bà ngờ con gái mình ngu mội đến thế. Cái ngu đưa đến hậu quả là con bà mù, còn cả gia đình bà từ nay mất hết mọi quyền lợi mẫn kết luận bằng lời trách cứ hùng loạn một cách nhẹ nhả. Bà còn nhớ không? Cái lần đầu tiên tối hôm ấy tôi đã nhắc bà là phải hết sức cẩn giác. Bởi nếu ông phát hiện được thì chẳng những nguy cho bà mà mấy đứa chúng tôi cũng sẽ bị vạ lây. Hôm nay thì quả đúng như thế, ông giận bà nên tống cổ tôi đi luôn. Hồng Đoan nói: "Thế lúc nào tôi trả cảnh giác?" Chị có điều là đến giờ tôi cũng chưa biết tại sao quan hệ của tôi với Vũ Minh lại lọt ra ngoài. Hai đứa chúng tôi không bao giờ hẹn hò gặp nhau ở bất cứ chỗ nào. Làm sao lại có người biết mà đánh ghen với tôi cơ chứ? Câu hỏi làm cho Mẫn chột dạ, vì Mẫn vẫn cho rằng chỉ vì Mẫn lỡ tiết lộ với Quân, hôm Quân đòi đem công an đến bắt Vũ Minh, rồi có thể từ Quân, người ta mới biết chuyện lén lút của Hồng Đoan. Hồng Đoan lại thêm Tôi chỉ ân hận có một điều là không ngờ Vũ Minh lại là thằng Sở Khanh làm hại đời tôi. Nếu mà tôi biết nó quen cô gái khác, từng hứa hẹn với người ta thì đời nào tôi thèm quan hệ với nó. Cả Thin và Mẫn đều lấy làm lạ tại sao Hồng Loan lại khai ra hết với mẹ, và lạ hơn nữa là nàng nói chuyện bằng một giọng điềm tĩnh, tự nhiên không tỏ ra một chút gì nuối tiếc hay xúc động, cũng không để lộ sự giận dữ hay oán trách ai. Bà ẩn ngồi yên không nói gì nữa, mặt mà bừng bừng cơn giận vì đứa con gái ngu si. Hồng Đoan đang bị thương băng bó đầy mặt, chứ nếu không thì bà đã túm lấy mà vả cho mấy cái để trừng trị cái tội ngu ấy. Khá lâu bà mới hỏi Hồng Đoan. "Thế con này, thế từ cái hôm mà anh Lương vào viện thăm con ấy, con có liên hệ với anh ấy hay là có có nói chuyện với anh ấy lần nào nữa không?" "Thôi chỉ bây giờ, mọi chuyện đã lỡ rồi." Sao mày không mày gọi điện mà xin lỗi anh ấy một tiếng, để rồi anh ấy trả lại cho nữ trang với quần áo với giày dép." Hồng Đoan biết đối với mẹ mình thì những thứ đó mới là quan trọng, bởi có thể đem bán bất cứ lúc nào. Hồng Đoan chưa kịp đáp thì thỉnh quay lại bảo: "Thưa cụ, ông phó chủ tịch có bảo cháu thưa với cụ là kể từ hôm nay, bà và bất cứ ai trong gia đình bà đừng liên hệ với ông phó chủ tịch nữa, ông không tiếp đâu." Ông bảo mọi chuyện đã kết thúc, khép cửa lại. Bà ấn tạc lưỡi nói: "Thì cái lúc giận thì cái người ta nói thế thôi chứ, hay là con cứ về con viết cho nãy một lá thư." Ôi trời ơi, mắt mũi này thì biết làm sao. "Thôi, nếu mà không viết được thì đọc cho cái Liên nó viết hộ con, con phải nói khéo. Rồi anh ấy trả được cái gì thì hãy cái nấy." Hồng Đoan đập vào vai mẹ và nói: "Thôi mẹ à. Con trở thành tận nguyên rồi." thân mình còn chả tiếc thì tiếc gì mấy thứ đấy. Bà ấn lại ngồi yên, con bà thành tật nguyên rồi, bà cũng không tha. Lát nữa về nhà bà sẽ trửi âm lên cho hả giận. Bà không ngờ mình để ra đứa con gái xinh đẹp nhưng ngu ngu dại quá đến độ đang sống với phó chủ tịch huyện mà lén lút mê thằng cầu thủ bóng đá. Kể từ nay gia đình bà sẽ trở lại nếp sống tầm thường như trước, lại còn phải nuôi thêm một đứa con gái mù lòa ngồi một chỗ ấy là chưa kể bao nhiêu lời đàm tiếu chê cười của xóm làng về cái tật chăng hoa lăng loạn của Hồng Đoan. Nghĩ đến cái viễn ảnh tăm tối ấy, bà thở dài ngao ngán và càng quất hận Hồng Đoan. Định bụng về nhà mới chửi nhưng ngồi yên một lúc, bà ớn nhịn không nổi, bất ngờ nghiến răng gào lên: "Tiên sư bố mày, ăn cơm không muốn mà muốn ăn cám. Đang làm bà thì tụt xuống làm con. Không biết mẹ ăn cái phải cái thứ gì mà mày ngu si đần độn đến như thế?" Ngồi phía trước, Mẫn khẽ đưa mắt nhìn Thiền. Thiền cũng nhìn lại nhưng không đứa nào dám nói gì. Cả hai cùng giật mình vì bà ẩn đổi giọng, gọi con gái là mày một cách phẫn nộ. Bà chồm người lên, đập tay vào vai Mẫn và mắng: "Con cậu Mẫn nữa. Cái trò tồi bại như thế mà cậu không ngăn cản được, mà còn lại che chở cho nó. Cậu cũng như là anh nó, sao không khuyên nó một lời mà bây giờ, trời ơi nó ra cái nông nổi này!" Mẫn không dám trả lời. Dù gã thấy bà Ấn rất vô lý, ở địa vị mẫn làm sao dám khuyên Hồng Đoan. Cả ba người không ai nói lời nào nữa, để mình bà Ấn độc diễn. Sực nhớ ra một điều quan trọng, bà quay sang hỏi con. "Đâu rồi? Đâu rồi hả? Hôm mày về mày thăm nhà." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net